4.6 Bên cửa hông một xương phòng nhỏ đứng đầy các bà tử đang phân trần Chúng ta cũng ăn mấy thức ăn kia nhưng không hề gì Điều này chứng tỏ là không phải thức ăn có vấn đề Mà là do thể trạng ba vị cô nương quá yếu dạ dày không tốt nên mới bị tiêu chảy Linh Chi mới uống thuốc xong Đợi một lúc lâu mới hết phải đi nhà xí Nhưng hai chân lại mềm nhũn Cộng thêm bàn tay bị phòng đang nhói từng cơn Trong lòng bực không thể tả Nhưng lại nén khóc Lạnh lùng lên tiếng, qua cửa là khách Tuy chúng ta là A Hoàn Nhưng cũng là A Hoàn của tướng quân Có chuyện gì tướng quân tự có cách xử lý Các ngươi lại hạ thủ như vậy Không sợ tướng quân và phu nhân các ngươi xảy ra hiểm khích sao Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Ôi sợ quá đi thôi Các bà tự thầm phẫn nộ Ai mà không biết vì ba à A Hoàn Các ngươi mà phu nhân mới tức giận từ hôn tướng quân Không chỉ các ngươi một trận ra trò Các ngươi coi thường yêu phu nhân chúng ta dễ bắt nạt thì sao Tô Ngọc Thanh không tìm thấy gương nên soi người dưới chậu nước Thấy tóc mai của mình cháy rụi Nhìn như cắm một bông hoa đen thùi lùi trên đầu Nàng ta vô cùng vũ rụ Hận đến thấu xương Cố gắng lắm mới nhịp được không trào nước mắt Dù sao đi nữa cũng không được để mấy bà tử thấy mình khóc Chuyện này so với cháy tóc còn mất mặt hơn Người ta nói điêu chủ ác nô Ngoài Diêu phủ ra thì còn ai vào đây chứ? Cứ tưởng theo tướng quân tới, ba ả Diêu mật sẽ không dám ra tay chọc tướng quân tức giận. Không ngờ các ả lại phách lối như vậy, dám sai và tự ước hiếp người khác. Tóc bị cháy, vài tuần chưa thể dài ra được. Vừa hay cho người khác thấy, ả Sử tố nhi ăn hiếp người khác như thế nào. Miệng Lý Phượng bị rách, sau khi đắp thuốc thì không dám mở miệng nói chuyện, vì sợ động đến vết thương. Sau này để lại sẹo. Chỉ mím chặt môi, quét mắt nhìn đám bà tử, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng ta sẽ giết hết đám bà tử này. Nhớ khi các nàng làm nô tỳ ở nước đại kim, cũng chưa từng bị bắt nạt như vậy. Người Diêu phủ là cái thá gì mà dám ăn hiếp các nàng. Nếu tạ nam không giúp nàng ta, nàng ta sẽ đến cửa quan phủ đánh chống kêu oan để cho cả kinh thành biết người ta đối xử với công thần như thế nào. Ba ả đàn bà tử hôn tướng quân kia độc ác như thế nào lại nói đến tạ đằng và diêu mật sau khi đón tiếp đột hoa vương ra trở vào chủ khách chia nhau ngồi xuống sai người dâng trà cảnh tượng rất náo nhiệt những a hoàn bưng trà đứng ngoài sảnh cũng muốn tận mắt nhìn xem người nước đại kim có phải ba đầu sáu tay hay không vì thấy đột hoa vương ra cỡ hai mươi năm hai mắt hẹp mũi khoàm nhưng mặt đầy ý cười nói giọng địa phương tức thì lặng lẽ bàn luận thì ra vương ra đại kim quốc là thế này nhìn chẳng bằng tướng quân nhà ta hừng bà quản gia thở ra mấy hơi thấy đám a hoàn yên tĩnh trở lại lúc này mới liếc mắt nhìn trộm tình hình trong phòng thấy đột hoa vương gia vừa nói chuyện vừa cười với diêu mật nghe nói hôm nay là ngày phu nhân nhập trạch mạo muội đến đây xin thứ lỗi biết mạo muội là tốt rồi diêu mật bực mình ngoài mặt lại nói vài câu khách sáo chốc lát lại liếc tạ đằng chuyện này là sao Vị vương gia này không giống loại người hay đi phá cửa nhà người khác. Vậy rốt cuộc là đến đây với mục đích gì? Tạ đằng nhìn Trấn An diêu mật, sau đó đứng lên cười nói, trời đã không còn sớm, chúng ta phải cáo từ, vương gia nếu không ngại có thể đi cùng. Đột hoa vương gia khoát tay đáp, chủ nhân thịnh tình, tướng quân lại thay mặt đổi khách, như vậy không được đâu. Nói xong lại cười ha hả với diêu mật, nghe nói phủ này của phu nhân là do hoàng thượng ban tặng, Các vườn đầy danh hoa, tiểu vương xưa nay rất yêu hoa, mong một lần được thưởng thức, chẳng hay phu nhân có đồng ý. Không, thiêu mật giống một tiếng trong bụng, miêng lại không nói được như vậy, chỉ ẩm ở trả lời. Vương ra quá khen, trong vườn chẳng qua chỉ là vài cọng hoa cỏ bình thường, chẳng phải loại gì quý hiếm. Hai nước đại kim vài đại ngụy đánh nhau vài chục năm, tử thương vô số, dẫu có ký hoa ước, thù hận vẫn không tiêu nay lại cùng nhau ngâm hoa uống trà trò chuyện phiếm được sao?" Đột Hoa Vương gia lại cười ha hả, "Phu nhân nói là hoa cỏ bình thường, nhưng theo tiểu vương, chỉ sợ là kỳ hoa dị thảo." "Tiểu mật, làm chủ phải tùy khách, vương gia nếu muốn nhìn, cho ngài xem thì có làm sao?" Tạ Đằng thấy Tạ thắng và Tạ Nam tức giận ra mặt, sớm đã dùng tay ra hiệu, bảo bọn họ an tâm, miệng lại trò chuyện với Diêu mật. Gia dáng nam chủ nhân khuyên nữ chủ nhân đại khách chu đáo. Đột hoa vương da này hung hăng khăng khăng đòi thưởng hoa trong vườn. Rõ ràng là có ý xấu, vẫn phải dẫn hắn đi sao? Diêu mật không có chút ấn tượng tốt nào đối với người đại kim. Nếu không phải vì bọn chúng, nước đại ngụy sao phải hy sinh nhiều nam tử đến như vậy? Nếu không phải vì bọn chúng, nữ tử đại ngụy sao phải sầu khổ? Sao phải xuất đầu lộ diện Nếu không phải vì bọn chúng, Nàng sao phải chỉ vì tìm một vị hôn phu Mà bất chấp mặt mũi Bây giờ lại để cho vương gia cường đạo này Xem những bé hoa hiểu điệu mềm mại trong vườn ư Đoan quận vương và la hãn đang trò chuyện trong vườn Thì nghe đột hoa vương ra tới Lập tức cả kinh Đoan quận vương tức giận Hắn đến đây làm gì Đây là diêu phủ Là nữ trạch, Là nơi hắn dám đến sao La hãn nghe quản gia nói xong lập tức gật đầu Nơi này tuy là diêu phủ Nhưng tiểu mật có quan hệ với tướng quân Chỉ sợ đột hoa vương gia coi đây là phủ trạch bên ngoài của tướng quân Tới gây rối Một lời còn chưa dứt đã có A hoàn chạy tói bẩm rằng Quận vương gia la nhị gia Tướng quân và phu nhân dẫn đột hoa vương ra dạo vườn rồi Cũng ngay sau đó Trần Vĩ và Trần Minh xuất hiện ở xương phòng Thấy đám linh chi chật vật thảm hại thì lấy làm lạ Khoát tay với đám bà tử Nơi này không cần các bà hầu hạ Đi mau Mấy bà tử hừ hừ, tướng quân các ngươi mang tới nào phải thiên kim tiểu thư, chẳng qua là ba à A Hoàn, hầu hả quái gì hả? Chúng ta tới đây xem náo nhiệt, không phải vụ các à ấy. Đợi đám bà tử đi rồi. Trần Vĩ vội nói, ba vị cô nương, đột hoa vương ra tới. Á, Tô Ngọc Thanh lo lắng, sốt ruột hỏi, đây là triều đại ngụy, có tướng quân ở đây, đột hoa vương ra này còn dám đuổi giết ta đến tận cửa. Hai nước ký hòa ước Bọn họ lần này là đến thăm hữu nghị Ngoài mặt chắc chắn sẽ không sao Nhưng tướng quân dò được tin tức Đột hoa vương gia vốn là dẫn theo hai cao thủ đến đây Nhưng mấy ngày đây Hai cao thủ kia chẳng thấy bóng dáng Tướng quân nghi ngờ Hai cao thủ này phỏng chừng là tử sĩ Không nhân chứng vật chứng Không thể chỉ vậy đột hoa vương gia Làm hỏng quan hệ ngoại giao giữa hai nước Lý Phượng sợ đến phát run đáng thương bắt lấy tay Trần Minh, ấp úng nói: "Tướng quân ở đâu? Chúng ta phải gặp tướng quân." Trần Minh còn chưa trả lời, ngoài cửa lóe lên bóng người, Tiểu Đao nhảy vào, xông tới chỗ bọn họ: "Đi, hộ tống ba vị cô nương hồi tướng quân phủ." "Không, chúng ta muốn gặp tướng quân." Linh Chi giằng ra khỏi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, bỏ chạy ra ngoài. "Ô a, với bản lĩnh của Trần Vĩ và Trần Minh mà bảo vệ các nàng được sao?" Phải ở cùng một chỗ với tướng quân mới an toàn Phạm Tinh đang trò chuyện với Đức Hưng quận chúa Thì Phạm Di chạy tới Nàng hỏi Mẹ làm gì mà hốt hoảng dữ vậy Phạm Di thấy Phạm Tinh bình yên vô sự Lập tức thở vào nhẹ nhõm, Kéo nàng lại nói Nghe nói có thích khách vào phủ Mẹ không hoảng sao được? Ban ngày mà có thích khách sao Nhưng chúng ta đã đắc tội ai đâu Thích khách tới làm gì Phạm Tinh hơi mờ mịt Nhìn xung quanh một vòng nói Một tiếng động cũng chẳng có nữa là Đức Hưng quận chúa nghe Phạm Di nói xong Hỏi Ai nói có thích khách đột nhập Phạm Di trả lời Đột hoa vương ra bất ngờ đến bái phỏng Tướng quân và tiểu mật đang phụ bồi Tam tướng quân thừa kịp bảo ta sang đây Nói hỏi người biết E là trong vườn có thích khách Không được đi một mình Nhanh chóng tìm lão tướng quân Ở chung một chỗ với lão tướng quân mới an toàn Hả Vậy đi mau Đức Hưng quận chúa cũng sợ, kéo Phạm Tinh đi liền lập tức. Ba người qua khúc ngoạt, thấy lão tướng quân và nghiêm phó tướng đang chơi cờ trong lương đình thì lập tức thở phào, vội vàng chạy vào lương đình. Phạm Di lên tiếng, lão tướng quân, người còn có lòng đánh cờ sao, thích khách đã vào tới nơi rồi. Tạ đoạt thạch ung dung đáp, Bọn chúng đã hiện hình đâu, đợi khi nào xuất hiện, một kiếm, giết. Nghe tạ đoạt thạch nói vậy. Mẹ con Phạm Di và Đức Vương quận chúa bình tĩnh lại. Đúng vậy, có tạ đoạt thạch ở đây, thích khách sao có thể toàn thây thoát ra chứ? Lát sau, đoan quận Vương và La Nhị gia cũng tìm thấy chỗ này, nghe Phạm Di nói riêu mật và sử tố nhi đi theo tạ đằng và tạ thắng thì yên lòng. Hỏi tạ đoạt thạch, lão tướng quân, có phải đám thích khách ấy rất tàn nhẫn, không đoạt được mạng của ba người linh chi nhất quyết không bỏ qua? Tạ đoạt thạch hạ một con cờ, đáp. Người đại kim quốc cho rằng tỷ muội linh chi là gian tế do A Đằng phái đến Đối với gian tế, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua Mục đích lộ liễu như vậy mà không sợ chúng ta bắt giữ đột hoa vương gia và sứ giả sao La hạn cao mày, hai nước vừa ký hòa ước, bọn họ lại dám làn càn như vậy Tả đoạt thạch ngầm đầu đáp, hiện giờ cả hai nước đều không đủ lực tái chiến Tất nhiên sẽ không tùy tiện bội ước Người nước đại kim cũng vì biết điểm này nên mới phái người giết tỷ muội Linh Chi Nếu giết trọng thần, hoàng thượng nhất định không bỏ qua Nhưng giết ba A hoàn nho nhỏ, hoàng thượng sẽ nhắm mắt làm ngơ Nhưng có tướng quân ở đây, người nước đại kim không ra tay được đâu Ở nơi khác, sử di nương kéo bà tử mua bá đậu lại hỏi Mama, còn dư chút bá đậu nào không? Nếu dư thì bỏ nút chỗ đó vào chén trà của đột hoa vương ra đi Lão phu nhân, gan lão nô nào lớn như vậy? Chuyện này, chuyện này mà bị phát hiện, họa lớn đó Và từ sợ sệt nói, chọc ghẹo mấy A hoàn mà bị phát hiện Thì còn sử di nương và chúng diêu phu nhân ra mặt bảo vệ Nhưng mà chọc phải đột hoa vương ra nước láng giềng mà bị phát hiện Ngay cả diêu phu nhân còn không xong nữa chứ nói gì đến bà Đồ nhát gan, sử di nương quát khẽ, đưa trà cho ta Ta tự bưng lên cho đột hoa vương ra Nói xong thấy bà tử rời đi Thì gọi lại dặn thêm Vương ình hắn một chén quá lộ liễu bà ra ngoài vườn lấy thêm vài cái chén khác Còn chén có bã đậu thì làm ký hiệu Sao cũng phải khiến cho vương ra nọ uống một chén Lão phu nhân Lỡ xảy ra chuyện thì sao Bà tử nuốt nước bọt Người ta dù sao cũng là vương ra Thấu hiểu sự đời Uống một chén trà quảng cả cái bụng Thế nào cũng nghi ngờ sử di nương nhìn bà tử Mọi việc đã có ta Và không cần phải sợ. Mười năm chiến tranh, mấy am em bên nhà mẹ đẻ của bà và cháu chắc đều bỏ mạng ngoài xa trường. Mặc dù không phải do đột hoa vương ra giết, nhưng thấy người đại kim tới phải ton hót địch bợ. Thật không có đạo lý. Hơn nữa, đây là do hắn tự dâng mình tới cửa, không trách ai được. Mà có xin nghi thì đã sao? Con rể tạ thắng của bà đâu phải là cái bị thịt sống tổ tốn cơm? Vườn này của phu nhân thật tao nhã. Đột hoa vương ra vào vườn liền nhìn quanh khen ngợi Đến khi nhìn thấy hoa mẫu đơn càng khen không dứt miệng Nói nào là thiên triều phồn thịt, Ngay cả một đóa hoa bé nhỏ cũng có linh khí Tạ đằng không lạnh không nhạt nói Vương ra nếu thích loại hoa này Sau này sẽ tặng ngài vài chậu Đột hoa vương ra cười ha hả Thịnh tình khó chối từ Tạ ơn tướng quân Thấy đột hoa vương ra dạo gần hết nửa khu vườn Hai chân yêu mật đi nãy giờ đã mềm nhũn Nhưng nàng là chủ, không thể không tương bồi, trong bụng thầm phẫn nộ, man di nhà ngươi mà hiểu hoa cái gì hả, sao không biết ngồi yên dùng cái. Nàng đang ngầm rổ xả, lại thấy đột hoa vương ra dừng bước, đứng trước một gốc mẫu đơn, quay đầu cười nói, cứ nghe người đại nguyện từ nam đến nữ, từ trẻ đến già, ai ai cũng tài hoa đầy mình, nhất là thơ hay chữ tốt, đặc biệt là phu nhân tướng quân có tài viết sách, lấy tướng quân làm nam chính, Sách viết ra bán chạy nhất bảng, chắc hẳn là tài nữ. Tiểu vương nhìn hoa mẫu đơn có hứng ngâm thơ. Muốn làm một bài, chẳng hay phu nhân có bằng lòng cùng làm với tiểu vương. Diêu mật thầm kêu khổ, bây giờ mà nói mình không làm thơ, sẽ thua khí thế, phải làm sao đây? Nàng còn chưa trả lời, tạ đằng đã lên tiếng, nếu vương gia có nhã hứng, không ngại hẹn ngày khác làm thơ. Hôm nay là ngày tiểu mật nhập trạch nàng bận rộn cả buổi. Bây giờ đã thấm mệt, dù có làm thơ, chỉ sợ chỉ không thể hiện hết vần hết ý. song lại quan tâm hỏi diêu mật, mệt không, vào thưởng đình nghỉ ngơi nhé. Thấy tạ đằng bước vào thưởng đình, diêu mật không kịp ra vẻ chủ nhân, vội vàng theo sau. Đột hoa vương ra cười một tiếng, cũng bước vào thưởng đình. Đã thấy sử di nương bưng trà lên, vui vẻ nói, đi đã lâu, mọi người uống trà cho thấm giọng Nói xong thì ân cần đưa một chén trà vào tay đột hoa vương ra, nịnh nọt, vương ra đi cả buổi, phải uống trước tiên. Trà ngon, đột hoa vương ra thấy sử di nương cải trang, rõ ràng là một lão phu nhân xinh đẹp, lại lấy lòng mình như vậy thì vô cùng đắc ý. Lập tức nhấp một mụ, gật đầu tán thưởng, đây là trà xuân nhập khẩu, vừa thơm vừa trong, tuy ta không biết thưởng trà, nhưng cũng nhận ra hương vị này. Thấy vương ra vừa khen vừa uống nửa chén trà. Sự di nương thầm sảng khoái. Này thì trà ngon trà ngon. Ngươi uống hết đi là biết nó ngon. Tới chừng nào liền. Trong chốc lát lại sở đột hoa vương ra nổi giận. Ở tại trận bắt kẻ bỏ thuốc. Lập tức nháy mắt với mấy bà tử. Dọn trà rồi rời đi. Nghỉ ngơi một lúc. Đột hoa vương ra lại nói khi nãy có đi ngang qua hồ sen. Bây giờ muốn tới đó dạo vài vòng. Tiêu mật bất đắc dĩ phải nói vương gia có nhã nhấn tất nhiên sẽ phục bồi tạ đằng sớm đã nháy mắt với tạ thắng và tạ nam hai người hiểu ý không đi theo đợi tạ đằng dẫn diêu mật và đột hoa vương ra đi xa lúc này tạ thắng mới chỉ một nơi khác nó a nam để dẫn nàng đến chỗ ông nội ta trốn ở đây xem thử dựa vào trực giác hắn biết có thích khách ẩn trong vườn nhưng ở chỗ nào thì lại không chắc Hôm nay nhất định phải dụ được mấy thích khách nằm vùng trong kinh thành mấy ngày nay ra ngoài, một trường đánh chết. Tạ Nam dẫn Sử Tú Nhi đi chỗ khác, vừa đi vừa hỏi, nhị tẩu, sao người không chịu gả cho nhị cao? Xí, ai là nhị tẩu của ngươi? Đừng nhận bậy. Sử Tú Nhi hừ hừ, lại hỏi, đột hoa vương ra đột nhiên tới đây làm gì? Hắn đến giúp thích khách ám sát tỉ muội linh chi. Tạ Nam thuận miệng đáp. Cái gì? Sử Tú Nhi bị dọa giật mình, có còn vương pháp không? Không, Tạ Nam trả lời, bọn chúng là người nước đại kim, không theo vương pháp của chúng ta. Sử Tú Nhi hung hăng chừng Tạ Nam, có người muốn giết tỷ muội linh chi, ngươi không đi hỗ trợ, chạy rông thế này làm gì? Tạ Nam nửa đùa nửa thật, ơ hay, có người muốn giết Tô Ngọc Thanh, không phải vừa đúng tâm nguyện của Nhĩ tầu sao? Ta ghét Tô Ngọc Thanh là một chuyện, có người muốn biết nàng ta lại là chuyện khác. Sử Tú Nhi lầm bầm, dù sao thì, chúng ta không phải như trong tưởng tượng của các ngươi. Tạ Nam cười, nhị tẩu đừng nóng giận, nhị tẩu như thế nào, nhị ca sẽ biết. Hứ, Sử Tú Nhi hết cầm lên trời đi lên phía trước. Lại nói đến tỉ muội linh chi khăng khăng muốn tìm tạ đằng, không chịu hồi phủ tướng quân. Tiểu đao đành bó tay nói với Trần Vĩ và Trần Minh. Ta lén theo sau thôi Trần Vĩ và Trần Minh gật đầu Giữ khoảng cách không xa không gần đi Theo ba người Linh Chi tới Hủ sen. Mấy ngày nay bọn hắn theo dõi đột hoa vương gia, Thấy đột hoa vương gia đột nhiên đến phủ tướng quân bái phỏng Thoát cái lại chạy sang Hiêu Phủ Chúng tỏ đột hoa vương gia đã nghe tin Minh Đệ tạ đằng dẫn ba người Linh Chi tới Hiêu Phủ dự tiệc Nên cố ý tới chơi Bây giờ không chừng hai gã cao thủ kia đang mai phục ở góc nào của tiêu phủ rồi tiểu đao thấy Trần Vĩ và Trần Minh cảnh giác nhìn bốn phía cũng không dám coi thường nói lão tướng quân và tướng quân đều ở đây hai gã thích khách ấy lại cả gan hành động vào ban ngày thù dịch tóm ngọn một mẻ đỡ phải trông chừng cả ngày Trần Minh lên tiếng lần trước tướng quân thắng trận tất cả đều nhờ tỷ nội linh chi có thông tin cũng khiến cho lúc ký hóa ước đại kim không có kè mặc cả E rằng bọn họ hận đám linh chi thấu xương, thả hy sinh hai cao thủ cũng phải cướp được tính mạng của đám linh chi. Trần Vĩ tiếp lời, bọn họ đã không tiếc tính mạng, chúng ta nhiều nhất chỉ đối phó được một người. Tiểu đao móc từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ nắm chặt trong tay, đang tính mở miệng, lại thấy hồ sen xuất yên bóng người đẩy kiếm đâm về phía linh chi. Hắn không chút nghĩ ngợi phóng tiểu đao trong tay tới cổ thích khách, mắt thấy thích khách thu kiếm gạt đao. Tiểu đao lập tức xông lên, kéo Linh Chi đang bị kinh hoàng đứng sững tại chỗ ra, giao chiến với gã thích khách kia. Một gã khác hiện thân đâm kiếm về phía Tô Ngọc Thanh, lại bị Trần Vĩ và Trần Minh chạy theo sau chặn lại. Thoáng chốc đao kiếm vang lên, vô cùng hỗn loạn. Người đâu, cứu mạng, tướng quân, cứu mạng. Tỉ muội Linh Chi hoàn hồn, lập tức thét lên mấy tiếng thảm thương trói tai. Tiểu đao không còn đao, gần như dùng thân mà chiến. Hơi không địch nổi, thoáng cái đã bị thích khách tung hư chiêu, quỷ chân ngã xuống đất, tiểu đao thấy không ổn, lập tức kéo mắt cá chân linh chi, ôm nàng trên mặt đất, hai người lăn mấy vòng, lăn tới cạnh hồ, lăn thẳng xuống đá xanh, rơi xuống nước.